Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Lấy vợ phải lấy nhàng tác giả Vô tụ Long Hương Người đọc Đầu gỗ chương Tán Lâm Tiểu Trư bắt đầu cuộc sống ở đất khách trong đại học rất không vui Ban đầu trễ nhìn thấy làm bác sĩ đàn bẻ thu hoạch Dù ngắn hạn hay lục Không nghĩ tới Có nhiều chuyện như vậy Cực khổ vô cùng Cũng là do tôi khen thối làm hại Điều chứ Đi thực tập giải phẫu Dùng gieo, một gieo, một gieo Đã cắt, ta cắt, cắt, cắt, cắt Hy khen Thích cuộc sống đơn giản Trong đại học của mình Nhưng anh cũng chẳng lấy gì làm vui Không có chuyện gì Anh chỉ biết đi dạo. Trong yên lặng, nhìn trong những đám cá nhỏ Không có nhìn thấy Tiểu Trư chết tiệt Đi hầu dò những đôi đang yêu Càng cảm thấy mình cô đơn lệ bóng Tiểu Trư chết tiệt Khi cô trở về Tôi nhất định phải bắt chết cô Ngày nghỉ lễ tháng 11 Lâm Tiểu Trư không về Nghe nói Cùng bạn học đi cắm trại Sau đó gửi tới máy tấm hình cười đến run rãi cả người Hay khen họ chú lâm về máy bay thì thấy ảnh chụp trong lòng lựa chọn hừng hực tiểu chưa chết tiệt làm sao cậu có thể vui vẻ như vậy thư cũng không viết lấy một phong ảnh cũng không gửi một bức còn phải khiến anh mệt nhọc giả bộ không hiểu thêm thính tin tức từ chủ lâm chẳng lẽ cô cũng không muốn biết tin tức của anh hay sao quả nhiên lệ thiên hạ vô tình Cô treo Nhan chú Lâm không để ý Anh vui vẻ giao đi một tấm ảnh Tiểu chư chết tiệc Cậu không gửi hình cho tớ Thì tớ không có cách xeo cầu xeo cầu chăn cầu tới nghỉ đông Tiểu chư chết tiệc cầu có trở về không Ban đêm Hy khen ở trong vườn ho Nhìn thấy ba mẹ tiểu chư tan ke trở về Làm bộ vô tên đồng chúng Liền tiến lên chào hỏi có chào chú Con chào gì? Ta ca rồi ạ "Hi khen, con nghĩ rồi sao? Mẹ Tiểu Trư thấy Thi khen thì rất vui vẻ Cậu thanh niên, ưu tú này có thể sẽ trở thành con rể của mình Dạ, con vừa mới về hôm nay Nên họ thế nào để vừa có thể họ thăm về tin tức của Tiểu Trư? Lại không để cho người ta cảm giác mình đang quen quan tâm nhỉ cha mẹ Tiểu Trư đã nhìn ra tâm tư của hy Khang Nhìn một lần để khẳng định anh đang muốn tham tính tin tức của Tiểu Trư Vì mục đích làm bố vợ nên tích cực phối hợp Tiểu Trư cũng nghĩ từ hôm nay rồi Chưa mai nó có thể trở về nhà ăn cơm Dạ, vậy sao ạ? Hây khen làm ra vị bên thản, vừa quay đầu để cười đến rách cả miệng. Thật là tốt quá, không tốn một chút công, vắt vẻ giả bộ, chú Lâm thật là một người tốt. hay khen kẻ đêm trằn trọc, tưởng tượng khi tiểu trư nhìn thấy mình sẽ có vẻ mặt gì. Nếu cô nở một nụ cười, lôi tay anh về nói như anh muốn chết, vậy anh cũng sẽ ngửa đau, gãi gãi nói cho cô biết. Cũng có một chút nhớ cô Nếu cô dám Không nhớ anh một chút gì Anh sẽ ngày nào cũng đi theo cô Làm phiền cô Xem cô có còn dám không nhớ anh hay không Rất trễ mới ngủ thiếp đi Rất sớm để tỉnh lại Chờ đến khi mặt trời mọc Thật vất vẻ Mới thấy mặt trời Sao là chậm như vậy Chờ Về chờ Rốt cuộc Đời đến buổi trưa Đang muốn đi do thém Thật hư của Lâm gia Nửa đường thì mẹ gọi anh Đi ra mua tương Anh chạy nhanh đến siêu thị Rồi quay trở lại Đưa lò tương cho mẹ Vội vàng chạy sang nhà họ Lâm Tại sao lại có thể như vậy Tiểu Trư đi ra ngồi Nói là bắt đầu đi tô châu Cùng đám bạn học Tiểu Trư chết tiệt Cùng bạn học của cô Với mình ai gặp lâu hơn Cô còn theo người ta đi ra ngồi thật là không có lương tâm ngày ngày liếc mắt nhìn trước đường tới khi nghe thấy tiếng động trên lầu Rốt cuộc có ngày nhìn thấy bóng hình xuất hiện thật hư thị lực quá kém khiến anh không nhìn rõ không sao anh còn có ống nhòm là cô thật là cô rồi anh chạy nhanh xuống lầu lúc đến gần thì bước chân trở nên nhẹ nhàng tinh tế Anh đánh giá Tiểu Trư hình như trở nên xinh đẹp hơn Để tóc dài Ánh mắt sáng hơn Làn da trắng Bóc ngư nhỏ hơn Tiểu Trư chết tiệt, Không có mình Nhưng vẫn có thể sống dễ chịu như vậy Hừ Kèn muốn dặn cô thêm Hai tay đập vào nhau Ra vị tùy ý Ô, Đây không phải là Lâm Tiểu Trư sao Làm sao Không gặp mới vài bạn ngày Cậu đã thúc lùi thế Tiểu trư từ xa xe đã thấy một người chạy tới Nhìn kỹ thì ra là anh Người này so với chiếc kia che đen hơn một chút Hơi có vị đàn ông Ánh mắt sắc bén là rất phong độ Người khác nhìn vào sẽ khiến tim đọc nhanh hơn một chút Nhưng xem mà anh nói khó nghe đến thế Lấy đọc chị đọc Wow Là để than thối à Tớ dù mắc xong Cũng nhìn ra cầu lắm chuyện hơn trước nha Hừ Hừ Để khang thối Phí công người ta Đuổi khiến bạn học Mẹ vừa vàng trở về Lại nghe được một câu như vậy Tức chết ta Tiểu chơi chết tiệt Phí công tớ Mong đợi ngày đêm như vậy Lại nghe một câu như vậy Quá là thất vọng Hai người mặc nhăn nhó đi về chung cư Cùng nhau vào thang máy Tiểu Trư chân anh một cái Này, để khen thối Cậu đi theo tới sao? Mặc dù đúng là đi theo cô Nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận Ai biết được Tiểu Trư chết tiệt này có chơi cười anh hay không? Ai đi theo cậu Nhà tớ cũng ở chỗ kia Tiểu Trư hết đường chỗ cãi Ai, chuyện gì xảy ra đây? Xe mẹ vừa thấy anh đẻ khẩu thị tâm phi Thật ra thì Mình rất muốn sống một nơi với anh Hơn nữa, xe anh cũng không ít rồi Quyết định sau này Không xe anh nữa Nửa năm nay, cô chỉ có thể Thông qua cha mẹ Mà nghe chuyện của anh Nghe nói anh rất nhớ mình Còn liên liên giấu một tấm ảnh của mình Chuyện này có chứng cứ chứng minh Anh để ý mình hay không? Tế khen thối Anh cũng có ảnh Sao không gửi cho người ta một tấm Chẳng lẽ Anh nhớ người ta Người ta không nhớ anh sao? Tiểu chư ủy khuất Công nguyện Ý dặn dỗi lườm anh một cái Ai ngờ đúng lúc Hai ánh mắt Vừa vàng khớp nhau Mặt tiểu chư Trở nên hồng rực Tế khen thối Sao lại nhìn người ta như vậy? Hình như Hình như Muốn hút kẻ hôn người ta Tim hay khen Thành thịt nhảy dần lên Tiểu châu chết tiệt Đây là ánh mắt gì Thế này người ta xem mẹ chịu nổi Làm cho người ta chịu không được Thật là nhìn không được mà Muốn nghĩ Cũng không kịp nữa Thang máy vang lên một tiếng Tin Đến tăng nhà Huy khen hay khen mặc dù không muốn rơi khỏi tiểu châu Là sẽ diện Cắn răng ra khỏi thang máy Anh sợ bị tiểu chơi nhìn thấy Bạn thân không phải là bỏ Không dám quay đầu lại Cho nên không nhìn thấy Người trong thang máy Đang ổn hẳn Cắn răng nhìn anh rời đi Tế khen thối Không quay lâu đại đi Cậu nếu có lòng sao không mở miệng chứ Chẳng lẽ để cho nữ đuổi ngược nem Không biết quan tâm người ta một chút nào sao? Hơi khen Quay trở về đến nhà, nhìn cái gì cũng thể hiện lên trước mắt là ánh mắt nhìn anh vừa rồi của Tiểu Trư Tiểu Trư, đến thuộc cùng, tại sao lại nhìn mình như vậy Gọi điền cũng không được Bằng trực giác của mình, cô hẳn lè cũng có ý với anh Không được, phải đi hỏi, mới an tâm Huy khen, lại cười rách đến cả miệng Nhắc chăng, muốn xe nhà họ lâm, Ra tới cửa Thi lại ngừng Không được Tiểu trư rất mạnh mẽ Chắc chắn sẽ không thừa nhận Còn có thể bị cô ta cưa nhẹo Không thể đi được Hy khen lúc này giống như con móng tay Đang kèo vào tim Ngư xứ không chịu nổi Đứng ngồi không yên Còn cầm một bông ho Vừa ngắt cành vừa bối Đi không đi Đi không đi Ăn một bữa tối không biết về gì Một ý nghĩ lê sáng Nhớ tới có một vấn đề Sau xe càng chú Lâm dài đép Tuyệt đối không phải vì thầy cô Tuyệt đối là không phải như vậy Vì anh là một thanh niên học giỏi Có ý chí câu tiếng Huy khen gõ cửa nhà họ Vào cửa thấy cả nhà đang xem ảnh tiểu trư Cũng quay nhìn một chút không phải thói quen của người trung quốc chính là muốn nói chuyện chính cũng phải hàng huyên tàu le một đô cao à anh là một thanh niên có truyền thống rất tốt à chuyện gì xảy ra tại sao có ba tấm ảnh cô chụp cùng một đứa con trai tiểu châu chết tiệt có phải là ăn vùng roi không xu hướng ghen tị bật ra khỏi miệng anh ta là ai vậy mắt mới về tới cậu Lại là câu này, thật không thể nhịn được nữa Bèn hét lớp một tiếng Làm sao là không liên quan tới tớ Cậu chẳng lẽ không biết tớ thích cậu hay sao Nói xong, vọng lại là ma quỷ Không biết tiểu chơi chích tiệt kia có cư nhẹ mình hay không May mè cô chú Lâm không biết đã đi từ lúc nào Hy vọng có thể bẻ về chút thể diện Có giọng nói liêu nhiêu vang lên Cậu không nói, làm sao tôi biết được? Tiểu Trư không cười nhạo anh, xấu hổ đỏ mặt, giống như bị bắt nạt, giống như làm nũng, nhìn anh. Vẹn tuế thể diện được bảo vệ. Anh không biết. Lúc anh gào lên, vừa nãy sớm đã vào tầng cửa sổ. Mẹ ở dưới lâu, cảm thấy lành rung, ác mộng đã thành sự thật. Cha mẹ Tiểu Trư ở trong bếp, ngay ngóng một chút. Sau đó ôm nhau ăn mừng Rốt cuộc cũng có người càng tiểu chơi nhà ta rồi Hàng xóm cầm ông nghe Nhanh chóng lên chiếc ra ngồi Ôi chèo biết không Hi khen rốt cuộc cũng thổ lộ với nha đầu họ lâm. Ai chờ chúng nó Mẹ chúng ta mà chết đi được Thật xéo Thật tốt quá Xem bọn nó làm âm ỉ từ nhỏ tới lớn Cuối cùng cũng âm ỉ ra kết quả rồi Ôi chèo đúng rồi nhà đầu họ lâm gia yeah, có đồng ý không? À nha, tôi vội vàng tới nói cho bé biết Quên nghe hết cả rồi Chắc là đồng ý, hy khen tốt như vậy cơ mà Cũng không nhất định nhà đầu kia thường bắt nạt hy khen mẹ À nha, bé không hiểu đâu Nó là vì muốn hy khen chú ý Giống như chuyện có thằng bé thích đứa bé nào của ý của tình ký biếm tóc của cô bé đó À, cũng đúng. Cái màu tám chuyện lấy tiểu trư làm trung tâm phất tán ra ngồi Phòng ốc cách âm thật sự quá kém. Hy khen giờ phút này chỉ thấy Lâm tiểu trư không nghĩ tới lúc cô cong chữ lên, còn rất mê người, ôm lấy cô thật là mềm mại. Cậu cũng thích tớ, có phải hay không? Có phải hay không nào? Không cho cười, nó mau Nếu không đừng có hối hạn đấy Không nói có đúng hay không Đừng có nói Tớ không cảnh kéo cậu trước nha Anh ngăn lái miệng của cô Khiến cô có muốn nói Cũng không kịp uhm. Miệng của tiểu trư Giống như một vị thuốc Một vị thuốc ngon Lần thứ nhất lướt que Ngừng lại tâm thần sèn khói Lần thứ hai Từ mỏng vào sau cảm xúc sụt sôi Lần thứ ba, cảm xúc sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, vui vẻ, hạnh phúc Đang lúc, nụ hôn đồng cháy, trái tim loạn nhịp, có người một bên, ho re một tiếng Tiểu trư, ách một tiếng, tại anh ra, chạy về phòng ngủ Trong ngực, chờ cảm thấy mắt mát hy khen, tức giận, nhưng mắt nhìn, họ re là nhạc mẫu đại nhân tương lai Vội vàng đứng dậy, lung tung cười gì uhm, Nhạc mẫu đại nhân xinh đẹp Đưa cho anh một gói beo cao su Dì chỉ muốn nhắc nhở hai con Đừng quên dùng cái này Huy khen vừa nhìn đồ chơi kia Mặt hồng rực Nhảy dần lên xong ra ngoài cửa À gặp lại gì sau Nhạc mẫu đại nhân Ngây thơ giơ tay về phía không chung Huy khen sao vậy Bọn họ bây giờ Thật sự không thích hợp có con mẹ Thiên tài Nhật Phụ Đại Nhân thời dài Người phụ nữ dễ thương này Không phải ai cũng có thể thưởng thức được A Nhật Mẫu Đại Nhân ngẳng ngơ vừa tức giận Nói với Nhật Phụ Đại Nhân Thật sự là Ông Gia yeah, thì không gặp phải hay không Xem bọn nó phản cả nhau âm ỉ Em sợ bọn nó nhắc thời bị hấp dẫn lẫn nhau Không thấy thắt lòng Nhật phụ đại nhân yên tâm nói Đúng vậy Anh cũng vẫn do dự Không biết có nên nhắc nhở bọn họ hay không Tốt rồi Hai đứa không tính là quẻ ngu dốt Bây giờ đột cuộc Cũng có thể yên tâm Trong phòng ngủ Tiểu Trư nghe được những lời cha mẹ Đỏ mắt cười Ôi on da yeah, Thật đúng là on yeah Cô tưởng tượng Mình là nữ chính trong một vở kịch Nhắc ngón tay như hoa lan Chỉ vào chén nam chính thi khen nóng điều hát Tiểu oan gia Đe tình lắm chữ kia Chọc cho người ta tiêu tị Sao có thể giấu nổi em Sao anh biết Một nửa là chẳng thật Một nửa là giả Ai Cái đồ oan gia này Nếu là anh nói sớm một chút Cũng sẽ không đi học xe như vậy Có phải nhiều năm nữa mới xong Sao lòng Daj sớm xin tương tư on oh già. Yeah.